Các bạn đang nghe tại đọc trấn An Cái ấy thì anh chẳng phải giận Nguyên tắc cơ bản của nhà báo chúng tôi là triệt để bảo vệ người cung cấp tin như anh Nếu không thì mai kia ai còn dám hợp tác với báo chí nữa Nhưng tôi hỏi anh cái này Anh có thể giới thiệu để tôi liên hệ với trưởng kho Hoặc trưởng phòng kế toán tài vụ của nhà máy được không Thảo kêu lên Dứt khoát là không được Tôi cho số nhà rồi anh phải tự tìm gặp Chứ nếu khai ra là tôi móc nối Thì đúng là lại ông tôi bụi này Mất cho con gì nữa Quân hài lòng gật đầu rồi đứng dậy trả tiền Ra tới cửa Quân còn dặn thêm Từ nay hết tôi cần trao đổi gì với anh Tôi sẽ nhờ người khác đến gặp Và hẹn anh ra hiệu ăn Như thế là tiện hơn cả Thảo đỡ chiếc gặp từ tay quân Và leo lên yên sau Chiếc xe dầu máy lao vút đi Giữa anh đèn đường vàng vọt của con phố nhỏ Về đến nhà, Thảo vừa đẩy cửa vào thì bà mẹ hỏi ngay Đi với ai thế? Tao lại cứ ngỡ là thằng Trung hóa ra không phải à? Thảo khép cửa tiến lại bên cạnh giường ngồi ghé xuống và chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay Bà mẹ đang nằm ngồi bật dậy, quăng chức quạt giấy sang bên cạnh và ai quán kêu lên Mang họa vào thân rồi con ơi! Rồi bà vừa thở vừa mắng Mày ăn cơm hay ăn cám mà rốt thế hả con Tại sao lại dám dũng vào cái việc to tát như thế Nhẹ ra cái ông nhà báo mà có hỏi thăm thì lánh đi Mở mồm nói càn được cái gì Ăn cây nào thì rào cây nấy Thuốc thật hay thuốc giả Việc gì đến mình mà khai Khôn dồn ra miệng là khôn dại con ạ Không khéo mất việc mà lại còn đi tù là chứ trả chơi đâu Thời buổi này tai vách mạch rừng Rồi ơi giả ngây giả điếc Còn chữa vị tất đã yên thân Huốc hồ lại còn nhỏ mồm Mà toan hót với nhà báo Rồi bà đứng bật dậy lôi tay Thảo Đi ngày khôn hồn thì đạp xe sang Nói với ông cho ông sắt cũng biết nhanh lên Thảo vốn là đứa dễ xúc động Nghe mẹ giảng gã đâm hoảng Gã thấy mẹ mình có lý Chỉ còn một con đường duy nhất là thôi Thú tội với giám đốc để cứu lấy thân Gã đứng lên Nhưng chật nhớ ra nhân nhó đáp Xe xẹp lốp rồi đã vá đâu Mẹ gã nạt Thì chạy bộ hay là đón xích lô mà đi Sao mà dại rốt Dại rột quá con ạ Không nhớ cái dạo đoàn thanh tra trung ương xuống Kiểm tra công ty lương thực thực phẩm Năm kia hay sao Điều tra mãi cách chức được bí thư đảng ủy Thì cả đoàn thanh tra 9 người Về sau vào tù hết mày không nhớ à Mới đấy mà mày quên rồi à Rồi ơi mà nói đâu xa Mày cứ xem gương thằng tốn nhà bà thật Thì biết kìa Một mình đứng lên chống tiêu cực Ở hợp tác xã Rốt cuộc thì được cái gì Được có mỗi cái giấy khen Rồi chủ nhiệm cũ nó đi Chủ nhiệm mới nó đổi về Nó có ngó ngàng gì đến cái thằng tốt nữa đâu Vận động đổi sang cơ quan khác Thì chả có chỗ nào mà bố trí công tác tốt Là vì người ta lại sợ nó tố cáo Thành ra hễ mang tiếng là Chống tiêu cực thì đời nó khốn nạn lắm con nạ Được tiếng khen ho hen Chẳng còn là thế đấy Dứt lời bà móc túi áo lấy một nắm tiền đưa cho con không cần đếm như thông lệ. Thảo hớt hải lao ra cửa, vẫy Hồng Da ôm đến nhà giám đốc Nguyễn Văn Sắt. Gã ưu tư hình dung ra khuôn mặt đầy nhiệt tình của quân và bất chợt thấy dâng lên trong lòng niềm xót xa và hổ thẹn của một kẻ phản bội hèn hạ, đã không dám đương đầu với tội ác, còn toa dập để tố cáo người ngay thẳng như quân. Gã thở dài thành tiếng lắc đầu mấy cái như muốn bày tỏ nỗi chán chường của một hoàn cảnh không lối thoát. Dù thương quân đến đâu đi nữa Dù bữa cơm tàu quân khoản đãi có ngon đến mấy đi chăng nữa Thì Thảo cũng phải tự cứu lấy mình Không thể làm vật tế thần Để nay mai ban giám đốc Vinatox Nhắm vào mà trả thù Mẹ Thảo nói đúng Thấp cổ bé miệng như Thảo Thì thả cứ câm mồm an phận là khôn ngoan hơn cả Gã nắm tay đấm mạnh vào không khí Để tỏ dấu hiệu cương quyết Rồi nhậm chức trong đầu Những chi tiết lát nữa đây sẽ phải kể Khi đối diện thượng cấp Tư thất của giám đốc Nguyễn Văn Sắt nằm khiêm tốn trên con đường Trần Quốc Toản, chỗ quanh năm dở mát. Bề ngoài nó chỉ là căn nhà gạch cũ kỹ giống như bao dãy phố lân cận. Nhưng bên trong cuộc sống phồn vinh rực rỡ mà chỉ có lớp đảng viên cán bộ cao cấp mới đủ điều kiện thụ hưởng. Buổi tối hôm ấy, sắt đang xem dở cuốn phim tình cảm Hồng Kông thì Thảo gión rén tiến vào gõ cửa. Người nhà thông thả ra mở, hất hàm hỏi Tìm ai? Có việc gì? Thảo không núm. Thưa tôi tôi tôi là Thảo, công nhân nhà máy Vinatox cần gặp đồng chí giám đốc ạ." Cô ấy nói. "Có việc gì sao không đợi sáng mai đến nhà máy? Ông giám đốc đang nghỉ." Thảo khẩn khoản đáp: "Nhờ nhờ chị Trình với giám." Đốc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net